trong 1061 Đừng suy đoán tâm tư của kẻ say phần 3 Sở Thất, rút cuộc nàng có phải phụ nữ hay không? Ta có phải phụ nữ hay không, chẳng phải Tấn Vương điện hạ hiểu rõ nhất sao? Hạ Sở Thất cười lạnh. Đương nhiên, nếu ta mọc ra được cái đó thì cũng không kém hơn ngươi, càng sẽ không để ngươi ở đây vinh mặt hất hàm sai khiến ta. Bội tình bạc nghĩa với ta. Xưa nay Tấn Vương Phi vẫn luôn mạnh mồm như vậy. Câu cái đó khiến lòng người tê dại đi, muốn cười nhưng lại không dám cười. Câu bội tình bạc nghĩa thì lại khiến người ta suy nghĩ linh tinh. Nói cho cùng, hai người chưa từng cử hành hôn lễ chính thức, gọi Tấn Vương Phi chẳng qua là một kiểu tôn trọng với sự ngầm đồng ý và ủng hộ của Tấn Vương. Nếu nói về mối quan hệ thực sự của nàng với Tấn Vương... Nói khó nghe thì còn chẳng bằng thị thiết Nhưng một người như vậy lại không biết Giữ lấy đàn ông để nắm chắc vị trí của mình Mà lại còn không biết giữ thể diện cho Tấn Vương trước mặt bao nhiêu thuộc hạ Thực sự là quá kiêu căng Tướng sĩ quân Tấn suy bụng ta ra bụng người Cũng thấy có lẽ Tấn Vương không chịu được nữa rồi Nhưng rõ ràng tình khí của Tấn Vương tốt hơn nhiều so với họ tưởng tượng Tuy vô cùng tức giận nhưng cũng không trắng trợn mắng chửi A thất, nàng đừng gây sự vô cớ như vậy Ta không gây sự vô cớ Hạ sơ thất cười ha ha Đôi mắt lạnh buốt lướt qua hắn Triệu tôn, có phải ngươi chỉ thấy người mới cười Không thấy người xưa khóc đúng không? Một lúc sau triệu tôn vẫn không nói gì Bỗng hắn nhìn sang Từng câu từng chữ đều mang theo sự lạnh lẽo vô cùng Sở thất, nếu cứ muốn nói lý Thì nàng ta mới là người cũ. Nàng ta mới là người cũ. Lầm bẩm lặp lại một lần. Hạ sơ thất nhìn vẻ lạnh lẽo trên mặt triệu tôn. Khóe mắt đỏ lên, giọt lệ nóng hổi lăn ra. Từng giọt theo gò má, rơi xuống. Giống như nàng vô cùng đau thương. Được, triệu tôn. Người giỏi lắm. Ta hiểu rồi. Người phải cút là ta. Tình Lam tiến lên một bước, kéo lấy nàng. Tì tì, tì đừng kích động. muội mặc kệ ta đi. Hạ sơ thất dường như đã phẫn nộ đến cực điểm. Nàng đẩy tinh lam ra, bưng mặt khóc, quay người chạy đi, dáng về tuyệt vọng đó khiến người khác thấy mà động lòng chua xót Trần Cảnh mím môi đi đến bên cạnh triệu tôn. Ra, tính cách của Vương Phi hơi cứng rắn, nhưng... Không cần nói nữa, phụ nữ quả nhiên khó chiều Triệu Tôn vẩy mạnh tay áo một cái, quay đầu đi vào trong. Cách đó không xa, Nguyên Hữu tung người xuống ngựa, xảy bước đi đến. Nhìn thấy tình hình đó, gương mặt anh Tuấn trầm xuống, liếc nhìn Trần Cảnh, lạnh giọng nói. Chuyện gì thế? Sao đường ai nấy đi vậy? Ôi! Trần Cảnh chỉ thở dài bất đắc dĩ. Thiên Lộc giỏi lắm, dám ức hiếp biểu muội của ta. Nguyên hữu nghiến răng hờ một tiếng Bắt đầu sắn tay áo Sắn hết vòng này đến vòng khác Mọi người đều cho rằng Sắp xảy ra chuyện chảy máu đến nơi Nhưng nguyên tiểu công gia lại chống nạnh Đứng bên cạnh cửa phòng triệu tôn Phun một câu Tiểu ra đi uống chút rượu Rồi sẽ quay lại xử lý thuốc sau Nói xong liền phất tay áo xài bước rời đi Quân tấn đứng quan sát xung quanh Cười suy rồi tản ra từ phía Chỉ còn lại hai vợ chồng Trần Cảnh và Tinh Lam đứng nhìn nhau trong gió. Cuộc chiến giữa Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn rất ẩm ý. Lại thêm tiểu công gia chen chân vào. Thề bảo vệ biểu muội, Muốn làm đến cùng với Triệu Tôn nên càng làm mâu thuẫn thêm trầm trọng. Khiến hai người như thể cả đời không quan lại với nhau nữa. Tuy Trần Cảnh, Tinh Lam, Trịnh Nhị Bảo và Bí Nhất hết lời khuyên nhủ cũng không khuyên được. Đến bữa cơm tối cả danh trại yên tĩnh. Nếu giận dỗi như bình thường thì chỉ cần không đến một canh giờ là hai người sẽ lại dính lấy nhau. Nhưng lần này, triệu tôn không bước chân ra khỏi cửa, càng không có ý định đi tìm nàng. Nguyệt dục mừng thầm trong lòng, càng ân cần, pha trà rót rượu cho triệu tôn hơn. Khi hạ sơ thất nghe nói, nàng ta vẫn luôn túc trực trong phòng triệu tôn, thì càng tức giận, chạy thẳng đến nhà bếp, bê một vò rượu lớn về uống như điên, cầm đũa gõ vào rượu kêu cốc cốc. Đây là rượu gì thế này? Uống không say được mà cũng gọi là rượu à? Cút đi, tiện nhân. Đổ tiện nhân thích làm mình làm mẩy. Khi Nguyên Tiểu Công gia than thở đi tới, bỗng thấy một cái bát bay thẳng về phía hắn ta. Nếu hắn ta không tránh nhanh thì cái bát đã đập trúng vào đầu hắn ta rồi. Hắn ta cầm cái bát, đặt lên mặt bàn, trống hai tay, cúi đầu xuống. Biểu mũi muội và thiên lộc làm thật đấy à? Hạ sơ thất cắn răng, mắt đỏ lên, lạnh lùng liếc nhìn hắn ta. Cút! Úi, muội giận lẫy sang cả ta cơ à? Nguyên tiểu công gia không chỉ không cút mà còn ngồi xuống, cầm lấy tay nàng cười hi hi. Mụy thấy thế này có được không? Dù sao thì ta chưa kết hôn, muội cũng thế. Hai chúng ta ở chung với nhau, cùng sống qua ngày. Nam hoan nữ ái, tức chết hắn. Hạ sơ thất vừa tức vừa buồn cười, khóe miệng cong lên. Có cút không? Không cút. Nguyên hữu hiếp đôi mắt xếch, hẹp dài mà phong lưu lại, nói một câu. Muội muốn mượn rượu giải sầu, còn không đơn giản à? Thế này đi, chúng ta đổi một nơi khác thú vị hơn để uống. Đổi nơi khác uống? Hạ sơ thất chống tay lên chán suy nghĩ, đột nhiên chua sát bưng mặt, giọng nói nghẹn ngào. Không đi đâu, triệu thập cửu sẽ không cho ta ra khỏi doanh đâu, hắn sẽ không cho phép. Nguyên tiểu công gia xùy một tiếng. muội tưởng bây giờ hắn còn quản muội à? Hạ sơ thất sừng sốt, đột nhiên ngừng phát đầu lên kinh ngạc nhìn hắn ta, vẻ mặt khổ sở. Đúng vậy, bây giờ hắn không quản ta nữa rồi, bây giờ hắn không thèm quản ta nữa rồi. Triệu thập cửu là đồ khốn. Đồ khốn nạn Trong tiếng mắng chửi bi thương Nguyên hữu và hạ sơ thất Một trước một sau ra khỏi phòng Hai người không chào hỏi ai Cũng không dẫn theo thị vệ Mỗi người cưỡi một con ngựa đi ra khỏi cửa chính doanh chạy Lúc này trời đã vào đêm Nhìn bóng lưng họ Trịnh nhị bảo quay về phòng Lòng như lửa đốt Ra Vương phi ra ngoài như vậy Sẽ gặp nguy hiểm đó Trong đôi mắt của triệu tôn lóe lên ánh sáng u ám. Hắn vẫn không nhúc nhích, ngón tay nhấc một quân cửa đen lên, đập bộp xuống. Cứ để cho nàng ấy đi, mặc kệ nàng ấy. Ôi, lão nô thật là... Trịnh Nhị Bảo rụt đầu lại. Buồn chết mất. Buổi tối hạ sơ thất vốn không ăn gì mấy, giờ cưỡi ngựa ra ngoài, cái bụng liền biểu tình kêu ẩm ý. Nguyên Tiểu Công Gia như cười như không nhìn nàng, nàng hiếp đôi mắt say lại, đặt tay lên pha bụng. Cười cái gì? Chưa thấy bụng kêu bao giờ à? Nguyên Tiểu Công Gia ngẩn đầu, nhìn trời, hối lâu vẫn chưa nói gì. Hôm nay trời không đẹp lắm, sao không lấp lánh, trăng cũng chẳng sáng. Cười muội làm gì? Hắn ta bỗng dưng tự diễu. Ta mới là người đáng cười này. Huynh đáng cười ư? Hạ sơ thất, khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn ta, đột nhiên phát hiện ra sắc mặt vị biểu ca này hơi khó coi, còn khó coi hơn vài phần so với người thất tình là nàng. Cười thì vẫn cười, phong lưu thì vẫn phong lưu, nhưng nét mặt hiện lên sự lo lắng trầm trọng như vừa trải qua một trận bão tố. Nàng như thề ngộ ra điều gì, khẽ cười nói. Mấy ngày nay không thổi sáo hả? Nguyên hữu không biết nàng, có ý gì, chỉ cười nhẹ nhìn nàng nhưng không nói. Hạ sơ thất cười khì. Giả bộ gì chứ, nhớ nhung người ta mấy năm rồi, ngày nào cũng lại nhảy, phải nhanh đánh đến kinh sư. Nhưng chiến sự rằng co, tuyển thành khó đánh, chắc huynh thấy khó chịu đúng không? Tìm ta uống rượu, chẳng qua là để giải sầu cho mình chứ gì. Người nguyên hữu cứng đờ. Nói vậy, ai nhớ ai chứ, nàng ta có đáng không? Bàn tay hắn ta vỗ lên lưng ngựa kêu chát một tiếng, con ngựa vút đi như bay. Rõ ràng, hắn ta không muốn nghe hạ sơ thất cằn nhằn thêm nữa. Hạ sơ thất lắc đầu, nhìn bóng lưng đi xa dần rồi biến thành nhỏ xíu trong màn đêm. Thở dài một tiếng rồi quất ngựa đuổi theo. Đăng năm mới, trên phố Thương Châu rực rỡ sắc màu. Hạ sơ thất cưỡi ngựa theo sát nguyên hữu đi ngang qua khu phố náo nhiệt, tới quán rượu nổi tiếng ở Thương Châu. Điêu hoa lâu. Trong chiến tranh, quán rượu đơn giản, ngay cả đồ ăn cũng không tinh xảo như thời phồn hoa thịnh thế. Hai huynh muội đặt một phòng riêng gần cửa sổ ở lầu trên, gọi một bàn hơn cân thịt sấy khô và một con gà tẩm gia vị, lại gọi thêm 10 vò rượu hoa đào nổi tiếng của Thương Châu. Uống đến nỗi, đập bàn, gõ bát vẫn chưa hết hứng. Uống rượu ăn thịt, thần tiên cũng không nỡ rời đi. Hai người uống rất nhiều, Nguyên Hữu chống tay lên chán, ở một cái hít mắt lại. "Biểu muội, tuy ở trong doanh ta che chở cho muội, nhưng ở đây chỉ có hai chúng ta, ta có điều này phải nhắc nhở muội. Thiên Lộc đối với muội đã đủ tốt lắm rồi, muội đừng làm mình làm mẩy. Cẩn thận cố quá thành quá cố, đến lúc đó" Có khóc cũng không kịp. Hạ sơ thất nghiêng đầu nhìn hắn ta, cười lạnh một tiếng. Không phải là của ta, dù có cưỡng cầu, cũng có ích gì. Mất rồi thì mất thôi. Nguyên hữu cười, rồi nói như thể cảm khái. Con người ấy à, thích làm mình làm mẩy. Không chỉ vậy, còn cứ thích làm mình làm mẩy trước người mình thích càng thích người ta thì càng làm mình làm mẩy, giống như kẻ điên vậy, dựa vào đâu mà người ta phải nhịn phải chịu đựng chứ, chẳng phải là vì chiều theo muội, thích muội hay sao? Người không biết đủ sẽ chỉ chịu thiệt thòi thôi, đến khi muội hối hận rồi thì đừng trách ta không nhắc nhở muội đó. Lời nói xuất phát từ nội tâm này quá thực tế, thực tế đến mức không giống tác phong thường ngày của vị nguyên tiểu công gia phóng đảng này. Hạ sơ thất híp mắt lại Cũng ở một cái Chống cầm cười Đừng có đổ lên đầu ta Rõ ràng huynh đang nói chính mình đúng không Nguyên hữu sừng sốt Giống như mùi rượu đã sọc lên tận đầu Muốn đánh nhau à Ai muốn đánh nhau với huynh chứ Hạ sơ thất hừ hừ Đừng ngại ngùng nữa biểu ca Huynh thừa nhận đi Thừa nhận mình thích người ta thì có gì to tát đâu, có mất bao nhiêu thể diện đàn ông đâu? vì cái gọi là thể diện này mà huynh mất cả người rồi, còn để ý gì nữa? nguyên hữu hơi há miệng ra, bàn tay nắm chặt mấy ly rượu, hạ sơ thất cũng mặc kệ hắn ta tự uống buồn mình. trong sự yên tĩnh, nguyên tiểu công tai chậm rãi quay đầu, trong đôi mắt phong lưu ẩn chứa sự oán hận, sự đau thương nhìn ra mười dặm đèn hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, âm thanh trong miệng đã mơ hồ. biểu muội, muội nói xem, sao phụ nữ các muội lại cứ thích kiểu cách như vậy? cái đồ có chết cũng không chịu hối cải, hạ sơ thất lắc đầu, biết tên này lại vậy nữa rồi, nàng liếc nhìn hắn ta một cái không đáp lại lời nào, chỉ nặng nề mở nắp vào rượu ra định uống tiếp. Vốn Nguyên Tiểu Công Gia cũng không muốn nàng trả lời, hắn ta như thể chìm vào trong thế giới của riêng mình, mượn sức mạnh của rượu, tổng khứ hết trăm ngàn mối cảm xúc ra ngoài. Trái tim phụ nữ thật khó đoán, tại Sơn Hải Quan, ta đã nghĩ biết bao đêm ngày, nhưng vẫn không nghĩ thông được, câu nàng ấy hỏi ta đêm đó là muốn ta làm sao? Nếu ta không trả lời như vậy, thì liệu kết quả có khác không? Hạ sơ thất không thể trả lời hắn ta, bởi vì nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nghe thấy. Nguyên hữu nằm nhói lên bàn, lầm bầm nói. Lúc trước, ta tìm mọi cách trêu trọng nàng ấy. Nàng ấy hận ta thấu xương. Ta tưởng rằng mình cũng hận nàng ấy thấu xương. Đâu biết lại có những chuyện sau này. Nàng ấy đã cứu thiên lộc. Ta cảm kích nàng ấy, nhưng nàng ấy lại yêu thiên lộc còn muốn lấy thuốc ấy nữa, muốn gả cho thiên lộc cũng được thôi. nhưng muội nói xem rút cuộc trái tim nàng ấy ra sao? đêm ngày hôm trước vẫn còn vui vẻ với ta, nhưng chỉ một đêm, gió mưa còn chưa tan hết, vậy mà nàng ấy đã quay đầu chạy về vòng tay của triệu miên trạch, không để lại một lời nào cho ta, cũng không cho ta gặp mặt lấy một lần. nói đến đây hắn ta học theo dáng vẻ của hạ sơ thất ôm vào rượu tới. Ngửa cổ, đổ lên thẳng vào họng. Dòng rượu mát lạnh chảy vào miệng, xuống cầm, vòng qua yết hầu, rồi thấm vào y phục. Rượu vào trong ruột, buồn càng thêm buồn. ngần hữu nhìn có vẻ tiêu xái không câu nệ, nhưng thực ra rất đa sầu đa cảm. Sự hình thành tính cách của con người có liên quan mật thiết tới hoàn cảnh trưởng thành. Từ khi sinh ra, hắn ta đã bị đưa vào phủ thành quốc công để cho người khác nuôi với cái danh hoàng tôn. Có cha có mẹ nhưng lại không thể nhận nhau Phu thê Nguyên Hồng Trù Đối xử với hắn ta rất tốt Nhưng người chưa từng đích thân trải qua Khó hiểu được cảm xúc của người trong cuộc Không phải là thân sinh Vĩnh viễn không giống nhau được Mất đi một mối ràng buộc huyết thống Tình cảm với ba mẹ nuôi chỉ có ân tình Chứ không có sự kết nối về huyết thống Sự gắn bó trời sinh về máu thịt Khi mẫu thân thân sinh của hắn ta mất Hắn ta không tham gia tang lễ, một mình ở bên ngoài ăn chơi lu bù, rượu chè be bét. Người phụ nữ đó chỉ là một thứ phi của Ích Đức Thái tử, tang sự cũng không được làm quá long trọng, nhưng người đời cũng thồn thức, chỉ nói Nguyên tiểu công gia phóng đã ngang ngạnh, không biết đạo hiếu. Ích Đức Thái tử qua đời, cả triều thương xót, tổ chức quốc tang, hắn ta không thể không tham gia tang lễ. Bởi vì đó là thái tử đương chiều Người nằm trong quan tài là phụ thân Thân sinh của hắn ta Là người đã cho hắn ta sinh mệnh Nhưng hắn ta chỉ có thể hành lễ Thần tử với người đó Đêm đó hắn ta không đến lầu xanh được nữa Nhưng cũng không khắp lóc thê lương Như đám công thần khác Hắn ta chỉ lạnh lùng Liếc nhìn triệu miên trạch Đeo khăn tăng khóc than Cũng nhìn triệu miên hoàng Quỳ trước quan tài Vô cảm khấu đầu Xong trong lòng lại đang nhỏ máu. Cha mẹ đều đã qua đời. Mà đời này hắn ta lại không thể thốt lên được một tiếng cha nương. Không ai biết nỗi đau cắt ra cắt thịt đó. Rất nhiều người đều đã quên rằng hắn ta vốn mang họ chịu. Rất nhiều người cũng đã quên rằng người sinh ra hắn ta chưa từng nuôi dưỡng hắn ta. Đối với một đứa trẻ đó là một trải nghiệm như thế nào chứ? Chính bản thân hắn ta chưa từng quên. Nguyên hữu, trưởng thành trong hoàn cảnh đó, không hiểu thế nào là yêu, cũng không cần tình yêu. Yêu là cái thứ gì chứ? Là ca vũ đào kép, cởi bỏ quần áo rồi mỉm cười ư? Hay là khuê nữ danh môn ngượng ngùng có ý? Hắn ta coi thường thứ tình yêu đó. Nhưng coi thường, mặc kệ, không hiểu, lại không thể xóa bỏ được sự thật. Hắn ta thiếu thốn tình yêu. Không ai không thiếu thốn tình yêu. Người cố chấp như hắn ta, Từ trong xương cốt vẫn luôn cô độc. Cho dù đứng trong ngàn vạn người, cho dù bên cạnh có mỹ nhân vây quanh, nhưng thực ra, mắt của hắn ta không nhìn thấy gì, trái tim của hắn ta chỉ có một cảm giác. Thế giới này chỉ có mình hắn ta. Hắn chưa bao giờ cảm thấy Ô Nhân Tiêu Tiêu có gì khác biệt với các cô nương khác, ngoài việc nóng tính hơn một chút, cá tính hơn một chút, thẳng thắn, dám yêu dám hận hơn con gái chung nguyên một chút. Thì không có gì khác cả. Nhưng vì sự tồn tại của nàng mà trong cuộc sống của hắn ta có thêm một mục tiêu khác với thường ngày. Tìm thấy nàng, xì nhục nàng khiến nàng phải hối hận vì đã trêu chọc và hắn ta. Trong cuộc đời xưa nay vẫn trống rỗng chết lặng của hắn ta. Vì có sự tồn tại của nàng mà thêm phần phong phú. Bởi vì phần hận ý cô chấp đó mà ngày tháng của hắn ta cũng có nhiều kỳ vọng hơn. Từ Kinh Sư đến Liêu Đông Từ Liêu Đông đến mạn Bắc Từ Mạc Bắc về lại Kinh Sư Trần trọc mấy năm liền Trải qua đủ loại dây dưa Hình bóng của nàng dần yên hẳn vào trong tim hắn ta Đối với nàng Hắn ta có hận, có oán Có phiền não, có phẫn nộ Duy chỉ không còn có cô đơn nữa Hắn ta thừa nhận Những ngày tháng báo thù nàng Hắn ta mới thấy sung sướng Nhưng sự sung sướng của hắn ta đã sừng lại trong trận tuyết lớn đêm đó trên núi Tử Kim. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng nàng lại lấy thân báo đáp, nhưng họ lại thực sự đã làm phu thê một đêm. Đêm đó, nàng mặc y phục màu đỏ, xinh đẹp yêu kiều trên tuyết trắng, bóp chặt lấy tâm can hắn ta. Hắn ta đã từng nghĩ, hắn ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, muốn lấy nàng, chỉ cần nàng đích thân đi cầu xin Hồng Thái gia, hắn ta sẽ đồng ý. Nhưng đến khi hắn ta tỉnh giấc, sự tình lại thay đổi bất ngờ, nàng nhập cung trở thành hoàng phi của triệu miên trạch. Giống như bị một tia sét giáng nặng nề vào đầu, hắn ta hoang mang không biết làm sao. Sau này hắn ta đã từng nhớ lại đêm đó vô số lần, hắn ta nhớ ô nhân đã từng hỏi. Nguyên hữu chẳng có yêu ta không? Kiểu yêu trong lòng ấy. Lúc đó tại sao hắn ta lại không đáp? Hắn ta không muốn lừa gạt nàng bởi vì hắn ta cũng không biết. Hắn ta vẫn luôn mê ly trong thế đạo sạc sỡ màu sắc. Đâu biết thế nào lại yêu chứ. Nhưng đến khi hắn ta phi ngựa vội vàng chạy tới Hoàng Thành, nhìn cánh cửa vĩnh viễn giam cầm thân thể và tinh thần nàng, hắn ta lại phát hiện ra tim mình vô cùng đau đớn. Cũng là lần đầu tiên hắn ta phát hiện ra rằng trong lòng hắn ta thứ cảm giác tên là cô độc đó lại đến nữa rồi. Không chỉ có vậy, còn thêm cả sự ảm đạm vô bờ bến. Mỗi lần từ Sơn Hải quan đến Phủ Bắc Bình, hắn ta chỉ biết thăm dò tin tức của nàng. Nàng đã trở thành sủng phi của Triệu Miên Trạch. Nàng đã mang thai đứa con của Triệu Miên Trạch. Đứa con của nàng và Triệu Miên Trạch đã mất rồi. Nàng bị bệnh rồi, nằm trên giường mấy tháng chưa khỏi, ở trong cung dục tú gần như không đặt chân ra khỏi cửa. Lòng hắn ta như lửa đốt sông núi vạn dặm đã ngăn cách tin tức của nàng nhưng không ngăn cách được giấc mộng vỡ vụn của hắn ta trung quy hắn ta phải trở về đánh trận đã gần hai năm rồi nguyên hữu thấp giọng lẩm bẩm lúc nào mới phá được kinh sư nếu nàng vẫn còn đợi ta ta sẽ lấy nàng đích thân nói tiếng yêu với nàng yêu đấy là yêu đấy Giống như một kẻ điên bị chúng tà, nguyên hữu nằm sóng xoài trên bàn, mấy lần xuyên nữa thì trượt từ trên ghế xuống đất. Nếu hạ sơ thất tỉnh táo thì có lẽ còn có thể khuyên hắn ta mấy câu, nhưng kẻ thất tình gặp phải người không được như ý, hai người lại còn điều sai khướt Hạ sơ thất nhách miệng, cười ha ha, vỗ mạnh lên đầu hắn ta. Đồ ngốc, nguyên hữu, đồ ngốc. Đúng vậy, ta ngốc ta là đồ ngốc. Thông minh, huynh đúng là đồ ngốc. Hạ Sơ Thất cười không ngớt, nàng uống rất nhiều rượu, trên gương mặt trắng trẻo đó dường như được bôi một lớp phấn, hiện lên ánh sáng nõn nà. Rượu đã ngấm vào đầu nàng, nàng cũng trở nên u a u ớ, giọng nói cũng trở nên nức nở theo. Nhưng mà, biểu ca, ta còn ngốc hơn cả huynh. Hu, còn ngốc hơn Nàng mượn rượu khóc giống lên Ta chẳng thèm làm hoàng hậu Ta chẳng cần gì hết Ta sinh con cho hắn Theo hắn đến Bắc Bình Hắn khởi binh tạo phản Ta liền tạo phản theo hắn Hắn thiếu cái gì thì ta giúp cái đó Hắn đói bụng thì ta rửa tay nấu canh Hắn ra trận Thì ta đi làm y quan Nhưng mà hôm nay vì một nha đầu câm Một nha đầu đi đâu cũng đối đầu với ta Mà hắn lại giận dỗi Không để ý đến ta Mắng ta lòng dại hẹp hòi, nói ta gây sự vô cớ. Ha ha, này nhà đầu đó còn quan trọng hơn cả ta rồi. Huynh nói xem, nếu sau này hắn làm hoàng đế thật, thì ta còn gì nữa? Còn có thể có gì nữa? Ừ, ta yêu, ta yêu đấy. Câu trả lời của Nguyên Tiểu Công Gia không hề liên quan gì, rõ ràng là đang không nói cùng đề tài với nàng đôi mắt lờ đờ mông lung hiếp lại hạ sơ thất nhìn nguyên hữu đẩy mạnh hắn ta một cái biểu ca huynh nói xem hoàng đế có thể chỉ có một người phụ nữ thôi được không nguyên hữu cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn nàng cười ngây ngô muội muội ngốc rồi à ngốc thật đấy làm hoàng đế sao có thể chỉ có một người phụ nữ được chứ thiên hạ này là của hắn Phụ nữ trong thiên hạ đều là của hắn Dù hắn có yêu hay không Cũng đều phải chiếm hữu Đều là của hắn Của người khác cũng là của hắn Đại đệ là nghĩ đến triệu miên trạch Đối với ô nhân tiêu tiêu Trong giọng điệu của nguyên hữu Tràn ngập oán niệm Nhưng rõ ràng là vẫn không cùng tần số Với hạ sơ thất Nhưng hạ sơ thất lại hiểu rõ từng chữ Giả vờ lại thành thật Câu nói này rõ ràng đã đánh chúng và tâm can nàng. hết chương 1063 nghìn